Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ Chuyện Ngự giáo Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương chương 102 Sau khi ba người A kỷ trốn khỏi khách điếm cũng không dám quay về nữa A kỷ được cơ trữ đi tìm một ngôi miếu đổ nát trong thành cõi bắc qua đêm Cõi bắc chỉ có người yêu đài khi người cá mới đến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 Các đức suy nghĩ của nàng Nhưng ta vẫn phải ở lại cõi bắc Tuy rằng người cá này cũng giống như ban đầu ta đã nghĩ Nhưng đồng bọn của ta đều ở đây Ta cũng không thể rời đi ừ, Được vậy thì đừng đi Lát nữa ta và cơ trữ sẽ trực tiếp Rời khỏi người yêu đài Dứt lời A Kỷ nhìn cơ trữ hỏi Còn ngươi Sau khi ra cõi bắc ngươi định đi đâu Ta ưu Cờ trữ vừa thức dậy trầm mặt một chút Cuối cùng cúi đầu thấp giọng đáp Ta vẫn là sẽ quay về phủ quốc sư Sư phụ ta vẫn ở trong đó Giọng hắn càng lúc càng nhỏ Hắn nghĩ trong mắt người đời Người của phủ quốc sư đã là kẻ đại gian đại ác Hắn sợ A Kỷ không chịu chứa chấp hắn Nhưng A Kỷ chỉ gật đầu rất tự nhiên nói Được, thế thì trên đường xuống Nam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 Nàng vừa quay đầu lại liền trông thấy hai người mặc áo điên Đều theo đào bên hông đứng sau lưng bọn họ Nàng tiếp tục đi về phía trước Vừa quay đầu hai người kia vẫn đi sau bọn họ Không có nửa điểm trốn tránh Cứ đứng sau bọn họ, chăm chú nhìn họ Cùng chút giấu Diếm Hừm, nghĩ ra cũng phải thôi Đây là địa bàn của người cá Y muốn làm gì cũng được cả Y sai người đến đi theo bọn họ Trong thành này e rằng không ai ngăn cản được Trong lòng nàng bùng bực đến hoảng loạn Nhưng vẫn ôm theo tâm lý cầu may đi đến cổng thành Kết quả vừa đi đến đó Bước chân vừa đặt đến bên cổng Hai người áo đen kia liền từ đằng sau đi lên Trắng lấy trước mặt hai người Nhị vị Hiện tại các người vẫn chưa thể rời khỏi cõi bắc Cơ trữ có chút hoang mang Nhưng như người cá ta không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 Vừa giấc lời, nàng bình tĩnh xoay người rời đi. Lúc này bên cạnh bỗng có một chiếc xe gỗ chở rơm khô lướt ngang qua. Nàng nhanh như chớp hớt rơm khô kia lên. Đống rơm rạ lập tức tung lên đầy trời, loạn mắt người nhìn. Cộng thành chợt hẹp liền trở nên rối loạn. ta Kỷ túm lấy cổ áo cơ trữ, tung người một cái tức thời biến mất không còn bóng dáng. Hai người áo đen phủi sạch rơm rạ trên người, đưa mắt nhìn nhau. Một người chạy vào trong thành, Một người đuổi theo ngoài thành Khi thực A kỷ cũng không chạy xa Nàng chỉ kéo cơ trữ Trốn đến sau lưng xe ngựa bên cạnh cổng thành Không để cơ trữ kịp phản ứng Nàng chẳng nói chẳng rằng Để bùn trên đất bôi khắp mặt hắn Này đợi chút Ý phục của ta Đừng ôn A Kỵ bôi bùn lên áo ngoài của hắn Đưa mắt nhìn xung quanh Tiện tay nhặt miếng vải vụn trên đất lên Buộc quanh người hắn Người giải dạng ăn xin Ta sẽ giải dạng tỷ tỷ của ngươi Chúng ta cùng nhau ra khỏi thành. Thị tị của ta. Cơ trữ không dám tin. Ừ, sao lại? Chưa dứt lời hắn liền lau sau đôi mắt bị buồn phủ lên. Xoay đầu nhìn A Kỷ một cái tức thời ngây ngốc. Người, người là A Kỷ. Hắn chấn kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Người là nữ hả? A Kỷ dùng gương mặt của chiếc đuôi thứ nhất. Đó là một nữ tử gầy gò. Thương hình nàng hoàn toàn không giống với lúc nãy Hệt như biến thành một người khác vậy Người, người Ta là hồ yêu Hồ yêu có thể biến mặt Người chưa nghe nói qua ư Cơ trữ nghe xong lời này Lúc này mới dần bình tĩnh lại Ng Nghe, nghe qua Nhưng chưa từng gặp qua Ờ, giờ nghe nhìn thấy rồi đó Đến đây, đừng trì hoãng nữa Đứng lên A Kỷ kéo cơ trữ đứng dậy Đôi hắn tiến về trước, mà cơ trữ vẫn nhìn nàng chưa kịp phản ứng lại thì thầm hỏi Vậy người rốt cục là nam hay nữ vậy? Chuyện đó có liên quan không? A Kỷ quay đầu lừa mãn một cái lại xoay người, bỗng va vào lồng ngực của một người A Kỷ vừa ngửi thấy mùi hương trong trẻo của người đến lập tức căng thẳng Nàng ngỡn đầu, tóc bạc mắt xanh, lại là người cá này Sao đi đâu cũng gặp y thế này Y không phải là người cá Mà là hồn ma à Âm hồn bất tán A kỷ nghiến răng nghiến lời Húi đầu Muốn giả vờ làm như không thấy Cố tình lướt qua Nhưng làm sao dễ dàng vậy được Bùn đất phía trước bỗng hóa thành nền tuyết Tuyết trên đất tức thời hóa thành trùy băng Hung hăng chỉ về hướng nàng Bước chân A kỷ dừng lại Pháp thuật trong tay vừa chuyển Lại biến về thần Nam Nhi Nàng hít sâu một hơi, xoay đầu, nhìn thẳng mặt người cá Tôn chủ Nàng nhìn chăm chăm vào đồng tử màu lam của trường ý Đáp Bọn ta chỉ là không may bị đưa đến cõi bắt Lại không phạm với tội gì Ngươi không để bọn ta rời đi, có chút vô lý rồi Trường ý nghe xong lời nàng không lập tức đáp lại Đôi mắt màu lam lặng lặng đánh giá nàng Cuối cùng hỏi một câu cũng hề liên quan Người có mấy gương mặt Trong lòng A Kỷ kinh ngạc Nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc Bốn cái Nàng nói tiếp Bốn đuôi, bốn gương mặt Bốn đuôi Trường ý khẽ nheo mắt Đột nhiên hàng phong nổi lên bên người y A Kỷ chỉ cảm thấy Chùy băng ngương tụ từ băng tuyết kia Phục kích đến Mang theo sát khí cực lớn hướng thẳng về phía nàng Sát khí mãnh lì Khiến thân thể nàng bỗng khẩn trương Vội muốn phòng vệ Yêu lực trong máu cùng sức mạnh của người yêu sư lập tức bừng tĩnh Cờ trữ bên cạnh bị sát khí này dọa đến mặt mũi trắng bật cơ hồ đứng không vững A kỷ cùng trường ý lặng lặng nhìn nhau Đột nhiên chùy băng cử động, đâm về hướng nàng Cho anh một tiếng, trùy băng bị yêu khí màu đen trắng lấy Nhưng nó vẫn tiếp tục đâm sâu vào lớp bảo vệ kia Mũi nhọn của trùy băng chỉ cách một chút để đâm nát da thịt trên họng nàng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 Cơ hồ đã bị dọa, kỹ tức vẫn có vài phần hỗn loạn, sắc mặt trắng đi vài phần. Trường Ý lưm nàng một cái, cất bước rời đi. Đợi đã, sau lưng truyền đến tiếng thở hỗn hện của A kỷ nàng nói. Bây giờ bọn ta đã có thể rời khỏi cõi bắc chưa? Không được, không hề do dự y đáp. Trong thành cõi bắc, các người có thể tự do hoạt động. Tại sao chứ? A Kỷ không cam lòng. Ngươi có lý do gì để giữ bọn ta lại chứ? Trương Ý lúc này xoay mặt đi chỉ nói Hắn là đệ tử phủ quốc sư Cõi bắt phải giữ hắn lại Còn cần lý do gì sao? A Kỷ giận đến bất cười. cười Hắn là đệ tử phủ quốc sư Không sai Nhưng ta thì không phải Ngươi giữ ta lại chính là cần có lý do đó Nghe thấy lời của nàng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 Bên cạnh xe ngựa bỗng xuất hiện Vài kẻ áo đen vây quanh Bọn họ đều đang nhìn nàng Cũng không bắt, không mắng Chỉ giám sát nàng Ai kỹ nhìn bóng lưng xa dần của trường ý Lại nhìn những kẻ áo đen trước mắt Mở miệng thì thầm mắng hai câu Chỉ đành với tầm quan sát của bọn họ Đưa cơ trữ quay về khách điếm Xài yêu tìm cho họ Đến khi vào trong phòng khách điếm Cơ trữ mới dám khẽ mắng <cười> Vì bức người Lộ ra rốt cuộc có bằng nhiêu chiếc đuôi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 Cho nên trong khoảnh khắc sinh tử, nàng chỉ đành cược một lần thôi, cuối cùng cũng cược thắng. Nói những lời này có tác dụng gì chứ, mong nghĩ cách làm sao để rời khỏi cõi bắt đi. chương 103 Trường 103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 Gương mặt nàng vẫn hệt như trước Từng sợi lông mi dường như đang do dự Lại động mở hai mắt ra Dường như bị cơn đau Đâm nát còn tim Pháp thuật trong tay trường ý bỗng dừng lại Đây là lần đầu tiên Y nhìn thấy nàng sau khi đem nàng Băng phong lại Y nhắm mắt, nữ quỳ trên mặt băng Sông núi yên ắng Y cũng chết lặng Sau khi tuyết trắng Phủ một lớp dày trên vai Y Y mới thì thầm nói Không phải nàng Cũng biết tuyết đã rơi bao lâu Cơ hồ nhanh chóng vùi cả người y Lúc này xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân Dường như kinh động đến trường ý Đang ngây ngốc như một pho tượng đá Trường ý xoay đầu Nhìn về hướng người đến Cũng mình Trọng điện không tìm thấy người Đoán rằng người sẽ ở đây Quả nhiên là ta đoán đúng Trường ý lúc này mới đứng lên Tuyết vụn trên người y rơi xuống, y hỏi Khống Minh. Ta cho rằng ngươi vẫn còn vài ngày nữa mới từ phương Nam quay về. Ừ, trên đường đi, những đứa trẻ trúng độc hàng xương có thể cứu được đều cứu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Khống Minh lắc đầu thở dài. Hành động lần này của Thuận Đức khiến cho dân chúng oán hận khắp trời. người đến cõi Bắc càng lúc càng đông. Thậm chí làm rung chuyển cả nước Đại trần quốc e rằng sớm ngày diệt vong Ta nghĩ sự vụ cõi bắc càng lúc càng bận nên về lại đây Trừng ý gật đầu Cùng hắn đi trên mặt băng kiên cố trên hồ xoay người quay về Trên đường khống minh lại nói Trên đường về vẫn nghe thấy một tin thú vị Tin gì? Thành loạn rời khỏi cõi bắc không lâu cư nhiên là đi về Ngựa Yêu Cốc phương Nam. Trường ý dừng chút, Ngựa Yêu Cốc, nàng ta đến đó làm gì? Cái này không ai biết cả, không minh đáp. Mà này Ngựa Yêu Sư của bốn vùng đất Ngựa Yêu hơn phần nữa đã hàng phục cõi Bắc. Những người khác lưu loạt khắp nơi, phủ quốc sư không đủ nhân thủ, càng khó cống chế cục diện ngày nay. Ngựa Yêu Cốc cũng đã trở thành một nơi thiết lập. Mà nay Thanh Loan cư nhiên với thân phận yêu quái Đường đường hoàng hoàng tiến vào trong ngựa yêu cốc <cười> Khúng minh kỳ mỉa một tiếng Có lẽ là muốn đi nghiên cứu thập phương trận Giàm mình trăm năm trước Trường ý trầm tư một lúc Đại quốc sư đâu Trước đây chúng ta chính là dùng Thanh Loan Để dẫn hắn rời khỏi kinh sư Có thể thấy hắn rất xem trọng Thanh Loan Mà nay tin tức Thanh Loan trong ngựa yêu cốc Đến cả người cũng biết Hắn đương nhiên cũng sẽ biết Lần này hắn vì sao cũng đến tìm nàng ta Khống Minh vết mắt nhìn Trương Ý một cái Mặt của Thuận Đức chưa khỏi Hắn sẽ không đi đâu cả Trương Ý trầm mặt Sở thích của hắn thật sự cổ quái Ai không phải chứ Khống Minh lưu y Nghe nói dưới tình huống thuộc hạ của cõi bác không đủ Ngươi vẫn cho người đặc biệt giám sát hộ yêu ta đưa về Trương Ý im lặng không đáp Bởi vì hắn có vài phần giống kỹ văn hòa ư Trương Ý nhìn khống minh Ngươi cũng cho rằng thế ư <cười> Hộ yêu đen vốn không nhiều Ta tuy rằng cùng hắn gặp qua một lần Nhưng thần sắc trong mắt hắn thực sự chính ta nghĩ đến một người e rằng cũng chỉ có nhà đồ vô tâm vô phế như lại cẩm tay mới nhìn không ra thôi Nhưng người cũng đừng nghĩ nhiều Tại giúp hắn bắt mạch qua rồi Chỉ có yêu khí Không có sức mạnh ngược yêu sư Hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi Hắn biết thuật biến ảo ừ. Thuật biến ảo có khả năng biến đổi dung mạo Nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch được Trường ý Hôm nay người đến đây Là muốn xác minh người trong hồ Vẫn còn ở đây hay không đúng không Trương Ý khẽ hít sâu một hơi, mắt nhìn về xa xa, núi xa phủ đầy tuyết, tiếng gió thổi vu vù, vù bên tai, giọng hắn đầy vẻ tịch liu. Đúng vậy, nàng đã mất rồi. 4 A Kỷ bị giam trong cõi Bắc vài ngày Thế nên mấy ngày này nàng đều vô cùng buồn bực cũng cho rằng chỉ cần dùng sức mạnh của bốn chiếc đuôi sẽ thoát được giám sát trong cõi Bắc Nhưng không ngờ vấn đề này e rằng chỉ dù có động não hơn nữa cũng không giải quyết được Đang là buổi trưa cơ trữ ngồi trên bàn vùi đầu ăn Đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên hắn vẫn ăn no ngon giấc Xem ra hình như không hề phiền ưu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 Cơ trữ nuốt ngụm cơm xuống, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Cõi bạc giả rét, càng tiến về bắc càng hoang vu. Không có người sinh sống, cũng không ai đến đây. Cho nên chắc là cũng không có cổng thành đâu. A Kỷ phủi tay lập tức nói. Đi đi đi. Ừ, đi đâu? A Kỷ quay đầu nhìn cơ trữ một cái. Nhìn thấy gương mặt thiếu niên đầy vẻ mơ hồ, nàng mập mờ nói. Đi Đi leo núi, rèn luyện thân thể. Cơ trữ ngây ngốc đưa mắt nhìn về ngọn núi tuyết xa xa. Ừ, bây giờ ta vẫn chưa ăn cơm xong. Quẩy về rồi ăn tiếp. Nói xong nàng liền kéo hắn ra ngoài, không đem theo hành lý, dường như thực sự chỉ là ra, ra ngoài chơi. a Kỷ vừa ra khỏi khách yếm, thì nhìn thấy hai kẻ áo đen theo sau. Nàng coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ một đường đi về hướng Bắc. Cho đến khi gần ra ngoài địa giới của thành cõi Bắc.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 Không phải là địa giới cõi bắc ư Bọn ta vừa ăn no muốn đi ra ngoài leo núi Ngắm tuyết Như vậy cũng không được sao Nàng hỏi một tràng này Khiến cho hai kẻ áo ngây người A kỷ liên kéo cơ chữ đi tiếp về phía trước Cơ chữ nhỏ giọng thì thầm với nàng Hờ Cõi bắc thật là nghiêm khắc quá hờ A kỷ xoay mặt lườm đằng sau một cái Nhưng nhìn thấy hai kẻ kia vẫn đang đi theo họ Vẽ mặt trầm mặt Khiến tâm tình nàng trở nên vô cùng tốt Một đường đi lên núi tuyết Giữ bằng tuyết đầy trời Cơ trữ leo đến nóng cả người Hắn lau mồ hôi trên trán Vừa quay đầu nhìn Người yêu đài cõi bắt hiện lên trước mắt hắn ta kỷ phía trước vẫn tiếp tục leo hai kẻ áo đen cũng lặng lặng đi theo A kỷ Chúng ta vẫn còn phải leo bao lâu nữa vậy Cơ trữ lớn giọng hỏi Ta nhìn tới đỉnh núi rồi Đi lên nghỉ ngơi chút rồi xuống núi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 Có quan trọng không? Hà Kỵ bước xuống, đưa tay ra trước mặt cơ trữ. Đi thôi, chúng ta từ đây nhảy xuống, bay qua núi tuyết, lại đi về hướng nam. Nàng vẫn chưa nói xong, bàn tay kéo cơ trữ vẫn chưa chạm vào vạt áo của hắn, chợt bị một cánh tay khác đẩy ra. Nàng ngỡ người, bóng đen vừa lóe qua trước mắt, mái tóc bạc dài của người cá hòa cùng màu tuyết trắng. Khi đứng trước mặt nàng, cơ trữ đứng sau lưng bị trắng lại. Chân cơ trữ mềm oạc, ngồi trên mặt tuyết, suýt chút nữa là lăn xuống dưới. Người mặt lúc nãy cũng nàng. Người cá trước mặt giữ lấy cầm nàng, kéo nàng đến trước người y. Biến trở lại. Quẻ mùi A Kỷ khẽ động nói một câu. Làm sao ở đâu cũng có mặt ngươi vậy? Vừa nói ra câu này nàng lại hung hăng dãy dụa. Ngươi mở thiên nhãn nhìn ta làm gì? Người cá không đáp nàng Cờ trữ vừa ngã trên đất Nhìn quả cầu nhỏ trong tay hai kẻ kia Quả cầu nhỏ đã bị vỡ ra Đây là Cương nhiên là lúc hai người kia Bị đánh lén Điền bóp vỡ quả cầu trong tay Thông báo cho Trường Ý Cơn phẫn nộ của A kỷ vẫn chưa kéo dài được lâu Tay Trường Ý lần nữa vuốt mặt A kỷ Cơ hồ muốn kéo vương mặt này của nàng ra Biển trở về Nhiều ngày bị giám sát Trong lòng A Kỷ sớm đã tích trữ lửa giận Lúc này sự vô lễ của Trường Ý Khiến cơn lửa trong lòng nàng bùng phát Nàng hung hăng gạt tay Trường Ý ra Được vừa một tiếng Sau lưng A Kỷ bỗng xuất hiện 5 chiếc đuôi màu đen Chiếc đuôi đung đưa theo gió Cho ngươi xem nè Nói xong nàng không tiếc sức Ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay Một trưởng đánh vào lồng ngược Trường Ý Trong miệng còn giận dỗi mắng Vừa lòng ngươi chưa hả Trường Ý bỗng nhìn thấy gương mặt giống hệt kỷ Vân Hòa, nhất thời ngỡn người, vốn không phòng bị một chữ này của A Kỷ, ngây ngốc chịu một chiêu này. Trưởng phòng nổi lên khi nhất tuyết xung quanh tản ra. Nhưng trường Ý vẫn bất động, y đứng trước mặt A Kỷ để mặt tay nàng đánh vào lồng ngược mình, mà tay y lại đặt trên mặt nàng. y nhìn nàng, ánh sáng trong đôi đồng tử xanh lam khẽ chuyển động, mang theo nỗi bi thương. Nhìn A Kỵ đang phẫn nộ đến thất thần Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ A kỷ không nhìn được lần nữa cảm thấy tò mò về quá khứ của mình Nhưng từng giây từng phút Này nhìn vào mắt y Trong lòng dường như có một bàn tay bóp chặt cõi lòng nàng hỏi Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì Mới có thể khiến cho thần sắc trong mắt một người trở nên như vậy Rất lâu sau trường ý bỏ tay xuống trước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 Tại sao nàng lại phải che giấu chứ? A Kỷ xoay đầu mặt không đổi sắt. Không hề che giấu, ta vốn cho rằng chỉ cần bốn chiếc đuôi cũng đủ ứng phó rồi. A Kỷ nói xong kéo cơ trữ xuống núi, vừa đi vừa nói không có chút sức thuyết phục. Ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn cảnh sát xinh đẹp thật tốt biết bao. Suốt ngày bị giam trong phòng, cho dù là yêu quái hay là người, tính tình cũng sẽ trở nên cổ quái. Thích khép kín bản thân cũng ưa khép kín luôn người khác. Cũng không biết làm như thế có tốt hay không. Lời của nàng khiến trán cơ trữ chảy xuống một lớp mồ hôi lạnh. Cơ trữ vô thức xoay đầu nhìn trường ý một cái. Nhưng hương mặt y vẫn lạnh lùng. Dường như không hề có cảm xúc nào. Nhưng y vẫn nói. Được, đi đi. Ba chữ này khiến hai đôi chân phía trước chợt dừng lại. A kỷ cho rằng mình nghe lầm. Xoay đầu nhìn cơ trữ. Cơ trữ cũng cho rằng bản thân nghe sai ở đâu rồi Đưa mắt nhìn A kỹ Sau đó hai người cùng xoay đồ lại nhìn Trường Ý Trường Ý cũng nhìn bọn họ Cùng đi thôi Cơ chữ lặng lặng kéo tay A kỹ Ta có thể tự mình quay về Ta đảm bảo sẽ không chạy loại Hoặc ta sẽ giúp các người khiên hai quân sĩ này về Ta vẫn có chút sức lực Được Trường Ý lườm cơ chữ một cái Không cần lao tâm như thế Cơ trữ toàn thân run sợ ừ, Không phiền không phiền Hắn dùng thuật pháp của người yêu sư Khiên hai quân sự kia lên Đưa bọn họ từng bước một xuống núi Giữa trời băng đất tuyết Chỉ còn hai người Trường Ý và A Kỷ Mặc đối mặt đưa mắt nhìn nhau Người đang nói chuyện cười đúng không A Kỷ hỏi Trường Ý Ta và nguy có gì để đi cùng nhau chứ Nàng đi phía trước Trường Ý nói Vốn dĩ không cho A Kỷ có cơ hội nhiều lời Thật là kẻ cường thế hơn người A Kỷ thở dài một tiếng Nghiến sang nghiến lời Chỉ đành vui đầu đi trước Nàng giống như một phạm nhân bị lưu đầy Đi phía trước Vừa quay đầu liền thấy Trường Ý lặng lặng sau lưng nàng Nàng đi nhanh Y liền đi nhanh Nàng đi chậm Y cũng đi chậm Nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng thấy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 Trường 105 Một đường đi qua gió tuyết Tiến vào sâu trong núi tuyết không có người sinh sống A Kỵ không dừng lại Trường Ý cũng liền không gọi nàng dừng lại Dường như nếu nàng có thể một đường xuống Nam Ý cũng sẽ không nói thêm một câu nào Từ đỉnh núi Hoang Vu một đường xuống đến tận đáy vực Cắp nơi bắt đầu có cây khô phủ đầy tuyết A Kỵ đi đến chân có chút mỏi Nhưng người sau lưng vẫn không nói lời nào Ngươi không bận gì sao? A kỷ lén lút lít trường ý một cái. Ta không phải là đuổi ngươi đi, ta chỉ là sợ làm chậm trễ thời gian của ngươi. Chúng ta cũng dạo ở đây được một lúc lâu rồi, chỉ bằng mình về thôi. Hôm nay không thể trốn được rồi, trong lòng nàng thì thầm. Đi thêm một chút nữa. Một câu hồi đáp lãnh đạm khiến câu tiếp theo của A Kỵ bị nuốt ngược về.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 A kỷ không nhìn được mà cười rộ lên. <cười> Tôn chủ, ta đây thật không cố ý đâu. Ai biết bản lĩnh của người cao như thế, vậy mà đến cả đống tuyết này cũng không tránh được nữa. Trường ý lạnh mặt vũi vũi tuyết trên vai, chuyển mắt nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười ẩn chứa ba phần giảo hoạt của A kỷ. Y ngây người, ánh mắt lập tức ôn nhu. Người trong ký ức rất ít cười như thế trước mặt y, nhưng nghĩ lại.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 A Kỳ thở dài một tiếng, vùi đầu tiếp tục đi về phía trước Lại đi được một lúc Hờ, <cười> đi được một hồi rồi, đi về thôi, đại gia Tiếp tục ta Kỳ không thể nhìn được nữa, xoay đầu trừng mắt nhìn trừng ý Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của y, bốn chữ Đánh không lại y lập tức xuất hiện trong đầu nàng Nhưng này nghĩ đến tình trạng bị giám sát mấy ngày liền Vẫn cần ép buộc hôm nay nữa Trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ Tiền xếp bằng ngồi xuống đất Ngẫn cổ nhìn y Ta không đi nổi Khoành tay nói Không đi nữa Trường ý nhìn A kỷ trên mặt tuyết Được Vậy thì ngồi đây một chút Dứt lời y vén vạc áo Cư nhiên cũng xếp bằng ngồi xuống Đôi mắt kẽ nhắm lại Lập tức ngồi yên trên đất A kỷ ngạc nhiên ngỡ người Không thể tin được trường mắt nhìn y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 Nàng đứng dậy Trương Ý đưa mắt nhìn nàng A Kỵ vội cướp lời hắn mở miệng Ừ um, ôn tuyền này Tôn chủ có muốn cùng ta ngâm chung Nghỉ ngơi thả lỏng không Lời mời to gan của nàng Trương Ý sửng sốt Vội xoay đầu rũ mắt xuống Nàng tự đi đi A Kỵ nghe xong nhất môi cười Hiểu rồi Hóa ra chẳng qua Cũng chỉ có vậy thôi ư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 Sớm biết người cá này nghiêm túc Trong chuyện nam nữ như thế Nàng sớm là dùng chiêu này Để xử đẹp y rồi Chẳng qua hôm nay nàng cũng không tính trốn nữa Nàng có thể nghĩ đến Người cá biết nàng không thoát y Liền xuống ôn tuyền Hơn nữa còn có thể ngự gió mà đi Nhưng bất luận thế nào nàng đều không chạy thoát được Người cá này tay mắt linh hoạt Hôm nay nàng là đi đến mệt lã người rồi Cũng lười phải chống lại y Thế nên liền một lòng muốn tránh y ngoạn ngoạn ở trong suối nước nóng nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể. Chưa đi được vài bước, trước mặt truyền đến tiếng nước, mùi của ôn tuyền càng thêm nồng đậm. ta kỹ phủi phủi hơi nước sông đến, nhưng nhìn thấy dưới nền tuyết trắng có hai ba nơi trong đáy vực có chứa nước suối. Ba cái hồ đều bốc lên khí nóng, khiến người nhìn cảm thấy ấm áp. Nàng chìm đắm trong đồ ấm này, chọn một cái hồ thích nhất, cởi toàn bộ y phục còn lại, tìm một tảng đá ngồi xuống.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 Cho nên nàng liền cố ý nói ra lời này cho y nghe Dường như muốn khiến y bùng bực hmm, Không ngâm cũng được Ngài ngồi ở đó chắc cũng lạnh đó Nếu không ngài một mình đi quanh khu rừng này đi Chẳng phải người thích đi lắm sao ta kỹ nói lời mát mẻ y đến thấp phần vui sướng Tâm tình nhất thời vô cùng tốt Đột nhiên nước ký chân chợt động Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm Bên dưới bỗng nổi lên bọt nước Khả kỷ ban đầu chỉ cho rằng là bọt nước cho chân mình nghịch, nhưng sau đó bọt nước càng lúc càng nhiều, nàng liền vùng động tác lại. Ầm ầm, bọt nước không ngừng dao động, nhiệt độ nước suối cũng theo đó tăng cao liền như muốn đem nàng luộc chín. Khả kỷ kinh hô một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi nước, dẫm trên mặt hai bước, da thịt toàn thân đều bị bỏng sưng đỏ lên. Nàng lập tức bắt lấy y phục trên bờ, vừa khoác áo vừa giật dữ hướng bên ngoài mắng. Người cá nhà ngươi vô cùng không nói lý lẽ Trong lòng không vui cũng không thể luộc chính ta chứ Sao vậy Bên ngoài chuyện đến tiếng hỏi thăm của người cá Giọng không to nhưng đủ đỉnh anh nghe rõ ta kỹ mặc xong áo trong Vẫn chưa kịp nói câu nào Bỗng rầm một tiếng Nước ôn tuyền nàng vừa đứng trong đó Đột nhiên sông thẳng lên trời Bốc lên rất cao Nước nóng sông lên trời cao Đã biến thành mưa tí tách tí tách rơi xuống Yến y phục vừa mặc xong của nàng ướt đẫm. Áo trắng bên trong dán chặt trên người nàng, gió lạnh vừa thổi qua, khiến nàng bị thổi đến rung lẫy bẫy. Lúc này, trong trường tuyết truyền đến tiếng bước chân. Hạ kỷ biết người đến là ai, nhất thời cũng mặc kệ cơn lạnh, vội vàng để chiếc áo khoác khoác lên người. Đừng đừng đừng! Phé mắt nàng nhìn thấy người cá mặc hắt bào bước đến, tay nàng rung cầm cập, vẫn chưa mặc xong chiếc áo kia. áo khoét ngoài mà lúc nãy đang cởi ra ở ngoài kia lập tức bay đến phủ trên người nàng. Nàng hoảng loạn mặt trung y, lại chỉnh lấy đại bào khoác bên ngoài của mình, ăn mặc đàng hoàng, nàng mới nhìn trường ý một cái. Tầm mắt trường ý vốn không rơi trên người của nàng. <cười> Ta thấy nàng cũng không phóng khoáng như lời nàng vừa nói. Câu nói này đập tàn toàn bộ lời nói nhàn hạ mách mẻ vừa rồi của A Kỷ khi ngâm trong ôn tuyền A Kỷ nhìn lấy lửa giận, toàn thân phát ra khí nóng hông khô quần áo ướt đẫm bên trong, sau đó quay đầu Trừng Y. <cười> người cá nhà ngươi thật nhỏ mọn bản thân không ngâm cũng không cần đun cả hồ nước. Trường Y lườm nàng một cái, không phải ta. Khi nhìn ôn tuyền nàng vừa ngâm, A Kỷ cũng xoay đầu nhìn, lập tức ngẩn người. Sau khi vô số nước suối phun ra ngoài, phần còn lại trong hồ cũng bị nhiệt độ cực cao kia làm bốc hơi. Sườn khói bỗng biến thành màu đen Mùi bên dưới cũng sông lên mũi Khiến người ta khó chịu Một lúc sau Cái hồ biến thành màu đen Dần dần lộ ra một khe nứt Bên trong lộ ra rung nhàm đỏ tươi chói mắt A Kỷ đưa mắt nhìn xuống dưới Hờ Ta lại tắm trong cái hồ này đó hả Trong này có điều kỳ loái Trường Ý vừa dứt lời Mặt đất đột nhiên rung chuyển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 Mới cảm thấy tình thế không ổn Đây là cái gì? A kỷ hỏi Nơi ôn tuyền bên dưới A kỷ vừa ngâm Không biết từ khi nào lại xuất hiện ánh đỏ lay động Nhưng cách mấy chục trường bên ngoài Mà hai người không biết trong rừng tuyết Trên mặt đất dường như bị ai đó Đốn thành một đường nước đỏ tươi Tuyển chuyển chảy ra Dung nham từ dưới đất trào ra Hồ ôn tuyền A kỷ từng tắm Chỉ là một vết nước nối tiếp đường nước kia Trước đây cõi bắt có cái này hả? A Kỵ trấn kinh Ngươi có biết không vậy? Trường Ý khẽ nhíu chặt mày Ta không biết Ánh mắt y chuyển động rơi trên người nàng Trước đây cõi bắt cũng không có dùng nhanh Thế chẳng lẽ là ta vượt ngâm một cái Lại khiến cả mảnh đất to này ngâm đến nứt ra ư? A Kỵ không dám tin Ta lợi hại như thế ư? Trường ý nhìn nàng ha, ta cũng không biết nàng lợi hại thế này chương 106 Tuyết lửa trên đỉnh núi phủ xuống Nhật thời tuyết trắng tung bay hệt như một lớp mây dày bao phủ cả rừng tuyết Nhưng khi tuyết trắng tiếp xúc với dung nham bên dưới lập tức tàn chảy ra Dung nham đỏ tươi trào ra càng nhiều. ta Kỵ xoay đầu nhìn về nơi xa. Sương núi quanh co phía trước. Có vô số đoạn đường bốc lên khói đen. Trong núi không ngừng rung chuyển. Tuyết lỡ vẫn không dừng lại. Động tĩnh thế này chứng tỏ càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Cứ tiếp tục như thế. Núi lỡ động đất. Thành khỏi bắc của người yêu đài bên dưới e rằng không thoát khỏi. Hơn nửa giờ đang có rất nhiều người thoát chết vừa tìm đến sống trong thành cõi bắc. Thần sắc A kỷ nghiêm túc. Cõi bắt vì sao đột nhiên là thế này, có phải là chiêu trò của chư đình làm không? Sức mạnh của núi sông e rằng đại quốc sư cũng khó có thể thao túng. Đây là dung nham bình thường. Dung nham còn có thể nói là bình thường hay là không bình thường ư? Hải ngoại tiền đảo có một tòa núi thông thiên, gọi là điện hảo. Miệng núi hàng năm phun trào dung nham nóng chảy, dung nham cực đỏ, hệt như máu tươi.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 A Kỷ cuối đầu nhìn đôi chân của người cá, sau đó ngẩn đầu nhìn gương mặt quá đổi xinh đẹp của y, suốt cuộc không nhìn được hỏi. Nghe nói trước khi ngươi có một chiếc đuôi to thập phần xinh đẹp, cho nên thuận đức công chúa mới muốn bắt ngươi sao? Trường ý nghe được lời này, lại làm như không nghe thấy, đến mắt cũng không nhìn sang. Thuận đức công chúa thật là một hỗn trướng, A Kỷ nói. Nàng ta hủy hoại không biết bao nhiêu người Trường Ý trầm mặt một lúc đáp Cho nên cuối cùng Nàng ta cũng sẽ phải trả giá Trường Ý đưa A Kỷ bay qua dung nham đang bạo phát Số cuộc dừng lại trong khung trung Bên dưới bọn họ Là một đầm nước nhỏ trong núi Lúc này đang âm âm trào ra dung nham đỏ tươi Thực sự hệt như máu Trông rất dọa người Chuyện càng đáng sợ hơn là Ngoài đầm dung nham này qua thêm một đỉnh núi Bên dưới chính là cũng thành thành cõi bắc Cũng có thể nói nếu dung nham ở nơi này bão phát Có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thành cõi bắc bên dưới Dung nham đang trào ra trên đất Uống lượng trải qua nơi bọn họ đến Trong núi tuyết vẽ ra một đường nứt kinh động lòng người Ngọn núi to cao ngất lúc này cũng bị sức mạnh của dung nham làm rung chuyển Vô số tuyết trắng xung quanh bị thiêu trụi sạch sẽ Lộ ra một mảnh núi đen. Sao lại nghiêm trọng thế này? ta kỹ sửng sốt. Trước đây cũng không xuất hiện ở cõi bắc ư? Chắc là cách đây không lâu mới xuất hiện. Có thể là cùng một mạch với đảo lùi họa ở ngoài biển. Chỉ là không lộ ra mà thôi. Trương Ý nói. Nàng quay về cõi bắc tìm khống mình. Bảo hắn sai ngược yêu sư cùng yêu quái đưa bá tánh lập tức rời khỏi thành cõi bắc. Rời đi đâu? Ả Kỷ khẩn trương Càng tiếng về Bắc càng hoang vu Hơn nửa lại rất lạnh Người yêu sư và yêu quái có thể chịu được Nhưng người bình thường làm sao sống đây Mà có nhiều người như vậy Rồi có thành cõi Bắc Lương thực cũng không gắn ngường qua nửa tháng Đến lúc đó triều đình không tìm người gây phiền phức Cõi Bắc cũng sẽ tự rã tiếng Nam càng khỏi nghĩ rồi Thế lực triều đình tuy suy yếu Nhưng cũng có thể dễ dàng chiết Một đoàn tị nạn chật vật của ngươi A Kỵ nói những lời này lại hoàn toàn quên mất chuyện bản thân và chạy trốn. Trường Ý nhìn nàng một cái lại bảo Ta không để bọn họ phải rời khỏi cõi Bắc. Đây chỉ là tạm thời. Tạm thời? A kỷ nhìn y. Người ở lại đây làm gì? Nàng nhìn ánh mắt duyên định của Trường Ý đoán Chẳng lẽ ngư muốn áp chế dung nham bạo phát này ư? Đội dung nham tự rút ngư có thể để mọi người quay về cõi Bắc sao? Trường Ý không hề phủ nhận. a Kỷ trừng tỏ mắt nhìn y lắc đầu. Người cá nhà ngươi có phải điên rồi không? Nàng nói tiếp. người lúc nãy cũng nói, sức mạnh của núi sông đến cả đại quốc sư trong triều đình cũng không có cách. Ngươi làm sao ngăn cản được chứ? Ta sẽ ở đây tạo thành một bình phong Đến khi dung nhàm trào xuống bên dưới sẽ tan đi. Nói thì dễ. Lấy sức của một mình ngươi làm sao có thể trong lúc trời diệt lại bảo hộ một tòa thành chứ, ngươi... Chừa dứt lời, dung nham bên dưới rầm một tiếng vang lên, lập tức không ngừng trào ra dung nham nóng chảy, phùn thẳng lên trời cao, sau đó ngưng tụ thành dòng dung nham chảy khắp nơi. Trường Ý kết ẩn trong tay, băng tuyết xung quanh bỗng bay đến, hóa thành một bức bình phong, chẳng cản vô số dung nham trào đến bên này của họ.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 Nàng bay qua phía trên thành trì cõi bắc. Trên đường đã không ít bá tánh nhìn thấy động tĩnh trên núi. Dung nham bạo phát khiến một mảnh đất to rung chuyển. Núi vẫn đang lỡ tuyết không ngừng. Mà tuyết trắng vừa chưa rơi xuống đã bị thao túng ngưng tụ thành một bức tường cực lớn chắn giữ dung nham cùng thành cõi bắc. Giữa tuyết trắng có một người mặt hấp bào, đứng vững vàng trong gió tuyết. Á Kỷ xoay đầu nhìn y một cái, cắn răng. Tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, ngồi hướng về người yêu đại. Thủ vệ người yêu đài vốn ngăn nàng lại Lại bị nàng một chiêu đánh ra Tôn trụ của các ngươi sai ta đến đây Khống Minh đang ở đâu Bọn thủ vệ đưa mắt nhìn nhau Lúc này từ xa bỗng truyền đến tiếng ẩm ẩm Giữa núi xa Dùng nhàm kịch liệt va vào bức tường tuyết Rốt cuộc và đến trên tường tuyết Lộ ra một gối màu đen rất to Hệt như vệt mực trên nước Nhưng vẫn chưa va nát tường tuyết A kỹ càng khẩn trương Khống Minh đang ở đâu Huyền não chuyện gì Khống Minh từ trong điện bước ra A Kỷ lập tức tiến lên để đến trước mặt khống Minh Dung Nam trên núi ngoài cõi bắc đang bạo phát Người cá đang một mình chống đỡ Không để dung nham hủy diệt thành cõi bắc Để phòng vạn nhất Người lập tức an bài người đưa bá tánh ra khỏi thành đi Nàng dặn dò xong lời người cá nói Khống Minh vẫn đang sửng sốt Dung nham bạo phát Ý một mình chống đỡ A Kỷ không giải thích nhiều với hắn lại tiếp Thì đương nhiên không thể một mình chống đỡ tất thảy Người tìm người biết thuật pháp hệ thủy đi theo ta Giúp người cá một tay Nàng vừa dứt lời Cống minh vẫn chưa dặn dò Quân sĩ bên cạnh lập tức ôm quyền nói Thuộc hạ biết thuật pháp hệ thủy Nguyện chúc sức hỗ trợ tôn chủ Thuộc hạ cũng biết Thuộc hạ xin lệnh A Kỷ nhìn xung quanh một cái Người xin lệnh cái yêu quái cũng có người yêu sư Không biết vì sao nhìn thấy một màn này của cõi bắt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 Hà Kỷ gật đầu Đủ người rồi, tập hợp theo ta Chúng ta cùng đi giúp người cá một tay